các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thay thế tình trạng gia đình anh đặc biệt hơn bởi vì chín người cần chỉ có một người con một cho nên sự nghiệp gia tộc cũng chỉ có thể do anh tiếp quản cũng sẽ không buộc ai nhất định phải lấy ai thậm chí hiện tại chỉ cần người phụ nữ nào có con với anh lập tức có thể trở thành vợ trong mắt của người nhà bọn họ nhưng tuấn bình lại có điểm bất đồng anh có bảy anh em cùng cha khác mẹ tôi con trẻ Cha mẹ anh kết hôn đã nhiều năm, nhưng Thủy Trung lại không có thai. Cuối cùng người lớn ở trong nhà sai khiến, để cho anh lấy người vợ thứ hai, ba thứ ba. Ngay lúc người vợ thứ hai và thứ ba đồng thời cùng mang thai, thì mẹ anh cũng mang thai. Cuối cùng bởi vì mẹ anh sinh non, nên anh liên trở thành con trưởng của hạ gia. Mà dù anh là con trưởng của hạ gia, nhưng cha anh cũng đã nói, ai có năng lực tốt nhất thì mới có thể trở thành người nối nghiệp, cũng chính là tổng tài tương lai của tập đoàn. Tùy nói để cho anh em bọn họ đều là tự chứng thỏ thực lực của mình, sau đó cạnh tranh vị trí người nối nghiệp. Nhưng trong các anh em, năng lực công tồi cũng chỉ có lão nhị cùng với lão tam. Bất quá lão tam nhà anh đã bị gạt bỏ ra bên ngoài. Năm đó khi từ Mỹ đi du học trở về, không biết vì cái gì, anh ta không có vào công ty nhà mình làm, ngược lại chạy đến bên cạnh trong giới hắc hát đạo. Bởi vậy, có năng lực cạnh tranh cùng Tuấn Bình cũng chỉ có lão nhị nhà anh gần đây truyền ra tin tức tập đoàn Hạ gia cố ý cùng với lý gia tập đoàn thực phẩm mạnh nhất Đài Loan làm đám hỏi mà chủ đề chính là Hạ Tuấn Bình trong lúc đó đến nay cha chỉ sợ là cố ý bồi dưỡng hắn trở thành người nối nghiệp của tập đoàn chuyện cậu phải kết hôn nữ hầu gái nhà cậu có biết hay không hả Hạ Tuấn Bình vẻ mặt lại lạnh hơn vài phần cậu không có đáp ứng hôn sự sao chắc chí hoàn tuyệt đối không ngoài ý muốn nghe được đáp án này dù sao nếu anh đã đáp ứng rồi Hiện tại cũng sẽ không ngồi ở chỗ này để uống rượu xài sầu. Hiện tại đã là thời đại nào rồi? Làm gì có chuyện cùng người phụ nữ của mình không yêu mà kết hôn? Hướng chi bên người anh, còn có nữ hầu gái đã theo sát 10 năm rồi chứ? Mình nghe nói, có người hình như đang tính toán cự tuyệt hôn sự. Không biết là thật hay là giả đây? Chắc chí Hằng mắt đang nhìn người không được mời, ma đến. Là lão nhị của hạ gia, hạ người bình. Diện mạo của Hạ Người Bình cùng anh hai có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Không bằng Hạ Tuấn Bình âm nhu Tuấn Mỹ kia, hình dáng của anh ta tâm sâu, để lộ ra rõ ràng, mang theo điềm khí khái thô lỗ, nói chuyện như bề ngoài của anh ta, dũng cảm lại không câu nệ tiểu tiết. Hạ Tuấn Bình nâng mắt, cùng với đứa em cùng cha các mẹ không nói gì cả. Nếu bị người khác lệnh lẽo chừng mắt, liền sợ hãi mà ẩn nắp, như vậy anh sẽ không gọi là Hạ Người Bình. Cậu tuyệt không phải là tương đương với việc bơn tha cạnh tranh cho người nói nghiệp. Làm gì có người nào lại ngốc như vậy chứ? Nói thật, rất dễ dàng để lấy được vị trí người nói nghiệp. Như vậy sẽ làm cho em cảm thấy thực sự là không thú vị đi. Hạ tuấn mình hư tít kiến cười. Cậu cứ yên tâm đi. Tôi sẽ cho cậu bể bộn công việc. Tuyệt đối sẽ không thú vị đâu. Anh tốt nhất là nói được làm được, xuất ra toàn lực. Bởi vì chỉ một giờ xuất nhỏ, anh cũng có thể ngoan ngoãn đi đến công ty con để làm chùa quản nho nhỏ đó hạ người bình hơi trào phúng trả lời chắc chí hằng nhìn hạ người bình đánh giá không hồ là sản phẩm của hạ thị về mặt siêu tự tin kia cùng tuấn bình cơ hồ là giống nhau như đúc chỉ là cá tính của tiểu tử này vẫn kém nhau một chút ngữ khí nói chuyện vẫn giống như nhau vẫn giống như là trước kia hoàn toàn không đem tuấn bình so với người anh sinh ra sớm hơn một tháng trở thành anh cả hạ tuấn bình tôi nói cho anh biết vị trí tổng tài tương lai là của tôi tôi chỉ ngồi vào chỗ của mình mà thôi Hạ Người Bình giọng nói lên cao vô cùng cao ngọc Sau khi biểu thị công khai tỉ xoay người rời đi Cái tên tiểu tử kia Vẫn còn kêu ngạo càng rõ như cũ Nhưng Hạ Người Bình đích xác Là có năng lực để cao ngọc Một công ty con của Hạ Gia sắp sụp đổ Đã được anh ở phía sau chỉnh đốn Làm cho sống lại Công trạng đò rực Có đôi khi ngẫm lại Cảm thấy may mắn chính là một con một Ngộ nhỡ anh làm con trường ở Hạ Gia Hạ Tuấn Bình có người em lợi hại như Hạ Người Bình chỉ sợ anh chỉ có thể đứng ở một bên để mà gió lạnh thổi đi. bất quá tiểu tử kia không phải là bán tiếng đe dọa, mà hạ bá phụ là một người đàn ông thuộc loại truyền thống, tính tình cứng rắn lại không quan hệ tốt. một khi tuấn bình cự tuyệt hôn sự, nhờ vậy rất có thể hạ bá phụ thật sự sẽ lựa chọn hạ người bình làm người nối nghiệp, quản lý toàn bộ tập đoàn. sổ già chính bản thân bắc hạ cũng không phải là con trường. anh đã từng gặp qua một cô con gái, cô lý gia là lý thì mạn mấy lần bộ dạng xinh đẹp nhưng lại không giống với các tin kiêm tiểu thư bình thường khác cưới cô thời gian hẳn sẽ rất là khó qua đi bất quá bởi vì gần... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net